cũng có vũng nước. Tê Chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần thì thấy có người đang nằm trên giường, đôi ủng hồ trên chân vẫn chưa tháo xuống, tuyết đọng trên ủng hóa thành nước nhỏ giọt xuống sàn. Rồi mắt nàng rơi lên mặt chàng. Nào ngờ chàng đột nhiên mở mắt, làm Chỉ giật mình, theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Bỗng chàng nhổng dậy vươn tay kéo nàng về, một tay che kín miệng nàng, hét, là ta."